các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mấy cái con ma con quỷ nó đi nó đi bằng mũi chân ờ vậy mấy cái cô múa ba lê các cô ấy múa chỉ nửa giờ đồng hồ đã tuyết mẹ mũi chân rồi thế mà mấy con ma con quỷ nó đi mũi chân full hết cả chuyện luôn vậy thì nó tuyết mũi chân là nó không nó không khoa học đúng không ạ đó rồi thì Ớ sao ma nó biết bay ố sao mày đi vào nhà tao mày không gõ cửa thì ok chục thế giới ma quỷ là như vậy, nhá anh anh chị em đừng thắc mắc còn thật ra bây giờ tôi nói chuyện về về các bạn về đứa bé này về cái tập này thật ra đó các bạn thật ra thì trong sách đã viết lại những cái tài liệu đã đã để lại những cái tài liệu y học đã từng để lại về những cái trường hợp sinh ra những cái nói là nó hơi nó mình mình nói thì nó hơi ác mồm thế nhưng mà tôi xin phép đó là Nó là đẻ ra những cái quái thai Nó vì cái có thể là nó có vấn đề Ở trong cái chuỗi gen đó các bạn Nó có cái vấn đề trong cái chuỗi gen Thì nó sinh ra nó thành quái thai Và cái việc những cái đứa bé đẻ ra Đã có răng thì là cái việc không hiếm Đó các bạn Nó không hiếm nhá, Nó đã có ghi lại Rất nhiều trên nhiều quốc gia Và trong nhiều thời kỳ Những đứa bé có những đứa bé đẻ ra Nó nguyên si cả bộ răng thiếu mỗi răng hàm thôi Là có không phải là không đó có những đứa bé để ra thì nó đấy tôi nói tôi nói với các bạn về cái vấn đề ví dụ như chất độc màu da cam đã để lại cho Việt Nam chúng ta những cái nỗi đau rất là lớn và một trong những cái nỗi đau đó chính là những cái đứa những cái đứa trẻ sinh ra bị dị tật mà các điều này cũng không khó khăn gì cả Google nó vẫn có các bạn nó vẫn có mỗi một năm vào những cái đợt kỷ niệm nó nó vẫn có những cái chương trình Những cái phóng sự về những cái mảnh đời nó, nó khốn khổ và đáng thương như vậy Thế nên là các bạn đừng thấy lạ về những cái điều đó Ok Còn về cái đứa bé quỷ này Đó Thì bảo ô sao nó lại Đâu có ai dạy đâu mà nó nói Đâu có ai dạy nó hiểu tiếng người Đúng không ạ Thì ok, nó chết rồi mà Nó chết rồi à, Em nghe lại từ đoạn đầu em thấy là Là cái đứa bé đó nó đã chết trong cái đêm đó và nó được hồi sinh lại, đó khi nó được nó được cái người đàn bà kia hồi sinh lại thì nó chẳng có cái cái cái lý thuyết nào để phù hợp với nó nữa khi nó hồi sinh lại nó là nó là một cái, cái loại tồn tại khác đúng không đúng ạ không? nó là một loại tồn nó là một thể tồn tại khác rồi thế nên là nó có thể nói nó có thể bay nó có thể cái gì thì đó là cái điều nó hết sức dễ hiểu Các bạn? nó có thể giao tiếp cái người đàn bà đó có thể là chuyện mà người ta viết thì có thể chúng ta có thể hiểu rằng là trong suốt tám năm đó trong suốt tám năm đó thì cái người đàn bà đó cái người đàn bà ở cái bãi giác đó vẫn luôn ở trong tâm thức và dạy đứa bé đó mọi thứ chúng ta có thể hiểu là như vậy chuyện mà ok mà nhất là chuyện của phương tây chuyện của phương tây nó khác chuyện của phương đông là gì các bạn Chuyện của phương Tây nó bắt người đọc phải tư duy và hách não. Cũng giống như các bạn xem những cái bộ phim mà làm của phương Tây làm á. Những cái bộ phim kinh dị ví dụ như Indie hay là Annabelle hay là cái con cái con ma sơ gì mà, mà nhìn ghê ghê á. À. Thì các bạn xem những cái bộ đó thì các bạn thấy nó rất là hách não nó bắt buộc người nghe chúng ta phải có những có những đoạn chúng ta người xem chúng ta phải tự tư duy đó chúng ta phải tự tư duy các bạn thế nên là không cái đời cái điều đó không khó hiểu nha dương quang trung ok anh nói như vậy em đã em đã thấy thoải mái chưa mà cả lúc nãy có một cái anh gì được mình ghim ở, ở bên facebook hai bạn đã đã đã thấy thoải mái với cái với cái, cái cái cái cái cái ý tưởng mình đã đã đưa ra chưa chúng ta hiểu là như vậy nhá còn ok cái người đàn bà ở bãi rác đó là gì có thể chúng ta hiểu rằng cái bối cảnh này cổ chuyện này được xây dựng trên một cái thế giới khác một cái một cái theo như cái cái cái cái marvel người ta hay nói là gì một một vũ trụ khác ừ. một thế giới khác và ở cái thế giới đó thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.